vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuuyen.comg chương 10 nhậm ngã hành rống một trận gào thét thanh âm lại là truyền vang toàn bộ mật thất lăng thiên hai mắt chậm rãi mở ra lại là lóng lánh một cỗ ánh sáng sắc bén hô Lăng thiên phun ra một ngụm chọc khí, lại là chậm rãi nhìn chăm chú bốn phía vách đá. Toàn thân tràn ngập hai mươi năm công lực, cũng coi như một cao thủ. Chí ít lăng thiên thập nhị chính kinh trời sinh thông suốt, nếu như không phải nội lực không đủ tuyệt đối trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Bất quá, toàn chân tâm pháp, tu luyện công lực tông chính bình thản, hoàn toàn không có bao nhiêu lực công kích có thể nói. Lăng thiên nói, bất quá cũng là không thể làm gì. Tiếu ngạo giang hồ thế giới thiếu thốn quá nhiều thần công toàn chân tâm pháp, sơ kỳ mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là hậu kỳ cũng coi là có thể so với tuyệt thí thần công. Chí ít nội công hùng hậu trình độ, xa xa không phải cái khác thần công có thể so sánh. Lăng thiên thể nội tràn ngập 20 năm tinh thuần công lực. Nếu như phối hợp một chút cường hoàng chiêu thức đầy đủ siêu Việt thế giới này tuyệt đại bộ phận người. Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn chăm chú vách đá chầm rãi vận chuyển càn khôn đại na di để nhất trọng. Tu luyện càn khôn đại na di cần hùng hậu công lực, Lăng Thiên trước kia ý vào mình khổ tâm tu luyện hội tụ mười năm tinh thuần công lực, hoàn toàn không có cách nào tu thành để nhất trọng. Bây giờ lăng thiên dựa vào 20 năm hùng hậu công lực trực tiếp đột phá mình thập nhị chính kinh, sắc mặt càng là hiện ra một xanh một tím. ầm ầm Tựa như sấm rền, lăng thiên toàn thân nổ vang. lăng thiên thân thể bỗng nhiên tăng trưởng, lúc đầu 13 tuổi liền có 1m6 thân cao, bây giờ lại là trực tiếp hóa thành 1m7, cách này hoàn toàn hóa thành thanh niên. Cách này càn khôn đại na Nazi. Vốn chính là khai phát tiềm lực thân thể con người, bây giờ Lăng Thiên tiềm lực bị khai phát, thân thể lại là tăng vọt, lực lượng cũng là bão tăng. Lăng Thiên đứng lên, lại là hướng về phía trước huy động một quyền, phanh. Một quyền này tựa như đem không khí đánh nổ, cũng hiển hiện Lăng Thiên thân thể cường hoành. Lăng Thiên không có tu luyện cái gì luyện thể bí tịch, bất quá thất tinh quyền chính là cường đại nhất luyện thể bí tịch. Bây giờ thân thể hoàn toàn không kém cỏi những cái kia chuyên môn luyện thể nhân sĩ võ lâm. Giờ phút này, Lăng Thiên khói miệng hiển hiện vẻ mỉm cười, lại là nhàn nhạt nói ra. đây đủ đối mặt. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, sắc bén con ngươi lại là thoáng ánh lên sát cơ. Mấy ngày về sau, ánh nắng vầy xuống. Lăng Thiên từ ngồi xếp bằng bên trong thanh tịnh lọt vào trong tầm mắt lại là một chiếc áo đỏ. Đông Phương Bạch đứng ở nơi đó, lại là nhẹ nhàng nhìn chăm chú Lăng Thiên. Thiên Nhi! Hôm nay liền rời đi thôi. Mấy ngày nữa thuận tiện rồi. Đông Phương Bạch nói, lại là mang theo nhẹ nhẹ bất đắc dĩ. Lăng Thiên thì là cười khẽ, lại là lạnh nhạt nói ra. Đông Phương tỷ tỷ vẫn là phải Thiên Nhi rời đi sao? Nghĩ đến nhầm ngã hành hiện tại đã nổi điên. Một lời rơi xuống đông phương bạch xứng sờ, lập tức lại là nghe được một trận gào thét thanh âm. Rống! Bàng bạc gào thét thanh âm, lại là nương theo một trận va chạm Lăng thiên xuyên thấu qua hoàng tuyển đổ trong nháy mắt có thể cảm giác được nhậm ngã hành đã dùng ăn hoàng tuyển đan. Cái này hoàng tuyển đan có thể gia tăng mười năm công lực, bất quá cái này công lực bao hàm hoàng tuyển chi khí, không? Có thể đem cố này hoàng tuyển chi khí luyện hóa. Bây giờ lăng thiên dẫn động cố này hoàng tuyển chi khí, nhậm ngã hành vừa mới tăng phúc công lực trong nháy mắt bắt đầu bảo động, vốn là có chút khống chế không nổi công lực trong nháy mắt hóa thành cuồng bảo sư tử đấu tranh bắt đầu. Bây giờ một tiếng này gào thép, lại là tài liệu thi nhậm ngã hành thống khổ. Đông Phương Bạch nghe vậy trực tiếp hóa thành một trận huyễn ảnh biến mất. Lăng thiên cũng là đi sát đằng sau, bất quá sọc theo đường nhìn xem mấy vị trưởng lão trực tiếp hướng về nhậm ngã hành bế quan chi địa chạy đi. Những trưởng lão này nhận tam thi não thần trùng khống chế, vốn chính là sống không bằng chết. Bây giờ nhậm ngã hành càng là hấp thụ trưởng lão công lực tự nhiên dẫn tới những người này phẫn nộ. Nếu đều là chết, vậy không bằng đi đầu chém giết nhậm ngã hành rồi hãy nói. Những trưởng lão này lao vụt, Lăng Thiên lại là nhìn thấy Trật Vật chạy trốn Bình Nhất Chỉ. Lăng Thiên sững sờ, lập tức rơi xuống Bình Nhất Chỉ một bên. A, tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân cấu mạng. Bình Nhất Chỉ mang theo sợ hãi, toàn thân càng là run run. Lăng Thiên thì là hơi kinh ngạc. Thế nào? Cái này nhậm ngã hành không phải phục dụng Hoàng Tuyền Đan rồi. Bình Nhất Chỉ nhẹ gật đầu sau đó mang theo khóc tang khuôn mặt nói ra. Nhậm Ngã Hành vừa mới xuất quan trực tiếp chạy về phía Tiểu Nhân nơi này. Nhậm Ngã Hành tựa như khống chế không nổi công lực của mình trực tiếp uy hiếp Tiểu Nhân nhanh lên nghĩ biện pháp. Tiểu Nhân liền đem Hoàng Tuyền Đan lấy ra. biết Nhậm Ngã Hành không nói một lời trực tiếp đem bốn khỏa Hoàng Tuyền Đan tất cả đều nuốt mất. Bình Nhất chỉ nói, Lăng Thiên thì là một trận mắt trợn tròn tròn. Một viên hoàng tuyển đan có thể tăng thêm 10 năm tinh thuần công lực, phục dụng viên thứ hai liền sẽ giảm phân nửa, vẹn vẹn có thể tăng phúc 5 năm tinh thuần công lực. Bây giờ bốn khỏa hoàng tuyển đan bị nhậm ngã hành nuốt vào, cái kia nhậm ngã hành chẳng phải là thêm ra gần 20 năm tinh thuần công lực. Nhiều như vậy không bị khống chế công lực, nhậm ngã hành làm sao có thể tiếp nhận. Lăng thiên nghĩ như vậy. Lại là nhìn thấy một đại hán trực tiếp thả người nhảy lên cùng loại một cái khí cầu đồng dạng hướng về Lăng Thiên nơi này chạy vội. Bình nhất chỉ mắt trợn tròn, lại là sợ hãi nói ra. Tiểu chủ nhân! Nhậm ngã hành đến đây! Lăng Thiên cười lạnh, nhìn xem cái này toàn thân tràn ngập công lực, lại là không biết như thế nào thả ra nhậm ngã hành. Nếu như là nhậm ngã hành hoàn hảo không chút tổn hại bằng vào cường đại đối chiến kinh nghiệm cùng cường hoàng công lực. Lăng thiên tuyệt đối không phải là đối thủ của nhậm ngã hành. Bây giờ như thế một cách lớn như vậy hình cầu toàn thân công lực hoàn toàn không bị khống chế. Lăng thiên thật đúng là sẽ không sợ sợ. Giờ khắc này, Lăng thiên chậm rãi dẫn đồng hoàng tuyển chi khí trong tay lại là cùng hiển hiện một thanh thiết kiếm. Chuôi này thiết kiếm hiển hiện. hiện. Nhậm ngã hành đã giống to Bình nhất chỉ cho lão phu chạy trở về đến Nhậm ngã hành từ bình nhất chỉ nơi đó thu hoạch được bốn cái đan dược Mới có thể tạo thành bây giờ cuộc diện Nhậm ngã hành tự nhiên đi đầu tìm kiếm bình nhất chỉ Về phần lăng thiên đứng ở nơi đó Nhậm ngã hành không nhìn thẳng Bây giờ nhậm ngã hành cần gấp một lời giải thích Hoặc là muốn biết được thân thể mình xuất hiện nguyên nhân Bất quá Lăng Thiên đứng ở nơi đó, nhậm ngã hành trực tiếp huy động một trường. Bàng bạc áp lực hiện hiện toàn thân tràn ngập công lực nhậm ngã hành trực tiếp ẩn chứa bàng bạc nội lực một trường. Một trường này lại là hướng về Lăng Thiên, Lăng Thiên thì là cười lạnh. Nếu như là toàn thắng thời kỳ, một trường này rơi xuống không chết cũng sẽ trọng thương. Bất quá bây giờ. Ha ha. Lăng Thiên tâm thần khẽ động. Lập tức dấn động nhầm ngã hành thể nội hoàng tuyển chi khí. Cái này hoàng tuyển chi khí trực tiếp dấn động tăng phúc công lực. Cái này công lực trong nháy mắt bắt đầu ở nhầm ngã hành thể nội bắt đầu cuồng bạo, Phúc phúc. Nhầm ngã hành phun ra ba thước huyết kiếm toàn thân khí tức bất ổn. Nội lực cũng là trong nháy mắt tán loạn. Một trường rơi xuống uy lực cũng là giảm mạnh. Lăng thiên nhẹ giọng cười một tiếng. Lập tức huy động hữu quyền, một quyền trực tiếp vung hướng nhầm ngã hành. Lăng thiên hữu quyền hiện ra ngọc thạch hào quang càng là chảy xuôi một cỗ thanh khí. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 11 Phá khí thức. Phá ngọc quyền. Phá ngọc quyền chính là phái hoa sơn quyền pháp, cũng coi là phái hoa sơn ít có quyền pháp. Tu luyện quyền pháp này tựa như đem nắm đấm hóa thành ngọc thạch ẩm chứa đá vụn phá ngọc chi thế. Quyền pháp này chính là lăng thiên mẫu thân ninh thanh tú truyền xuống, bây giờ lại tại lăng thiên trong tay hiện ra. Lăng thiên huy động, phá ngọc quyền, cánh tay phải cũng là trong nháy mắt nổi gân xanh, mang theo một cỗ hoàng sợ lực lượng trùng kích. Quyền trưởng tương giao trong nháy mắt hóa thành một trận oanh minh. Lăng Thiên con ngươi ngưng tụ, cánh tay phải lại là bỗng nhiên phát lực. Nhậm Ngã hành sững sờ, cảm giác được cánh tay phải truyền đến một cỗ phá núi ngọc vỡ chi lực. Cánh tay phải trong nháy mắt hiện hiện một cỗ kịch liệt đau đớn, lực lượng cường đại càng là chấn động tim bất bình. Phúc phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Nhậm Ngã hành rung động nhìn chăm chú Lăng Thiên. Làm sao có thể? Nhậm ngã hành cảm giác kinh hãi, đứa nhỏ này nhậm ngã hành tự nhiên nhận biết. Cách này hoàn toàn chính là một cách 13 tuổi thiếu niên, làm sao có thể đủ có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Nhậm ngã hành lại là cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông, lực lượng này vậy mà ẩn chứa tại cách này 13 tuổi hài tử thể nổi. Lăng thiên thì là cười lạnh, nhậm ngã hành cùng mình so lực lượng thật đúng là không biết mùi vị. Phải biết Lăng Thiên vốn chính là trời sinh thần lực, nhất là tu luyện, thất tinh quyền đằng sau, lực lượng càng là bạo tăng. Những ngày này lại là luyện thành càn khôn đại na di để nhất trọng, đem tự thân tiềm lực khai phát đi ra, cách này toàn thân ẩn chứa lực lượng càng là kinh khủng. Giờ phút này, Lăng Thiên huy động hữu quyền, hữu quyền trong nháy mắt hóa thành ngọc thạch hào quang. Nhậm ngã hành kiến thức rộng rãi một chút nhận ra đây cũng là quyền pháp gì, lại là phá ngọc quyền. Nhậm Ngã Hành trong lòng kinh ngạc, bất quá cũng là huy động tay phải ẩn chứa bàng bạc trưởng lực. Bất quá Nhậm Ngã Hành những mày thể nội càng là một trận sao đồng, khóe miệng chậm rãi chảy ra một tia máu tươi. Lăng Thiên dẫn động hoàng tuyển chi khí, Nhậm Ngã Hành tự nhiên không thể khống chế công lực của mình. giờ phút này. Lăng Thiên vọt thẳng hướng Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành vừa mới huy động tay phải, lại là trong nháy mắt uy lực giảm nhiều. Lăng Thiên một quyền huy động trực tiếp rơi xuống Nhậm Ngã Hành cánh tay phải. Két chi, két chi, vỡ vụn thanh âm hiển hiện. hiện. Nhậm Ngã Hành cánh tay phải đa máu thịt be bết, thật sâu bạch cốt đã hóa thành mảnh vỡ. Nhậm Ngã Hành ngửa mặt lên trời gào thét, hỗn trướng, phúc phúc. Lửa giận thiêu đốt nhậm ngã hành, lại là trong nháy mắt phun ra ba thước huyết kiếm. Thể nội lăn lộn nội lực, lại là làm cho nhậm ngã hành không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Lăng Thiên không nói một lời, cũng không có vung đầu nắm đấm, vẹn vẹn rút ra bên hông thiết kiếm vung hướng nhậm ngã hành. Công lực cổ động thiết kiếm hiện hiện một trận đua tiếng, mũi kiếm càng là hiện hiện một tia sáng. Nhậm ngã hành thấy cảnh này, lại là liếc nhìn một bên giáo chúng, lập tức vung tay lên đem người này trọng thương. Nhậm ngã hành rút ra người này bên hông trường kiếm, tay trái có chút chưa quen thuộc huy động trường kiếm đâm về lăng thiên. Ngay một khắc này bên trên bầu trời một đạo màu đỏ huyến ảnh hiện hiện. Nhậm ngã hành. Cho ta đi chết. Người tới chính là Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch mới vừa tới đến nơi đây. Lại lại nhìn thấy nhậm ngã hành đối với lăng thiên đồng thủ trong lòng trong nháy mắt tràn ngập vô tận lửa giận Đông phương bạch tay phải vung lên Lại lại nhìn thấy một viên kim may hiện hiện cách này kim may trực tiếp đâm về nhậm ngã hành tay phải Nhậm ngã hành xứng sờ lại là trong nháy mắt không làm được phản ứng Nhậm ngã hành chính là nhất đẳng cao thủ nhưng lại không có tu luyện công pháp luyện thể Bây giờ cánh tay phải đã bị lăng thiên đánh nát, còn lại cái này không thể nào linh hoạt cánh tay trái cũng là bị lăng thiên cùng đông phương bạch giáp tông. Nhất là cái này theo sát phía sau trưởng lão, mỗi một cách đều là hận không thể chém giết nhậm ngã hành. nhậm ngã hành trong lòng có chút bi thương, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Ha ha! Ta tất sát các ngươi tiểu nhân! Nhậm ngã hành cuồng nổ cánh tay trái trong nháy mắt bị một viên kim may đâm xuyên Đông phương bạch tu luyện quỳ hoa bảo điển Cách này thôi đồng kim may tốc độ đơn giản siêu việt vận tốc âm thanh Nhậm ngã hành cánh tay trái cổ tay bị đâm xuyên trường kiếm trong nháy mắt rơi xuống đất Lập tức một đạo sắc bén kiếm quang hiện hiện đây cũng là lăng thiên huy đồng thiết kiếm thiết kiếm mũi kiếm hội tụ một đạo sắc bén quang trạch, tài liệu thi chém sắt như chém bùn chi thế, trong nháy mắt rơi xuống Nhậm Ngã Hành cánh tay trái. Xoạt xẹt, một trận máu tươi phun ra, rơi xuống lăng thiên toàn thân áo trắng. Máu tươi nhuộm đỏ áo trắng, càng là nhuộm đỏ Nhậm Ngã Hành nội tâm. Rống, "Hôm nay ta chết, cũng phải các ngươi chôn cùng." Nhậm Ngã Hành gầm thép cũng không khống chế thể nội công lực trong nháy mắt đem hết thải áp chế giải khai. Một nguồn sức mạnh minh mông đang nổi lên, nhậm ngã hành toàn thân vỡ vụn trực tiếp lửa giận. Hấp tinh đại pháp. Chỉ gặp nhậm ngã hành cả người hóa thành một cái vòng xoáy, vòng xoáy này hiện ra to lớn thôn phệ chi lực, thôn phệ một bên giáo chúng công lực. Lăng Thiên xứng sờ, nhìn chăm chú nhậm ngã hành điên cuồng trực tiếp để khí thi triển khinh công. Lăng thiên hai chân đụng vào một bên hòn đá, đi thẳng tới đông phương bạch bên người. Đông phương tỉ tỉ. Nhậm ngã hành đây là nổi điên. Đông phương bạch cũng là một trận kinh ngạc, con ngươi cũng là hiện hiện cẩn thận. Như thế tiếp tục hấp thu, nhậm ngã hành tuyệt đối sẽ bảo tạc. Hơn 10 vị giáo chúng trong nháy mắt bị thu nạp, bàng bạc công lực trực tiếp hướng về nhậm ngã hành mãnh liệt. Vừa mới chạy tới trưởng lão, cũng là có hơn 10 vị đi vào những này giáo chúng đường lui. Nhậm ngã hành đá điên cuồng, vậy mà dựa vào hấp tinh đại pháp như thế hấp thu. Cái này hấp tinh đại pháp vốn chính là có thiếu hụt căn bản cũng không có thể đem thuộc tính khác nhau nội công dung hợp. Bây giờ như thế hấp thu xong toàn chính là tự tìm đường chết. Đột nhiên, nhậm ngã hành tựa như là một cái cấp tốc thổi phồng khí cầu, chậm rãi biến thành một cái hình cầu. Bây giờ đã thấy không rõ nhậm ngã hành dáng vẻ, tựa như nhìn thấy một cái lớn như vậy khí cầu. Lăng thiên nhìn chăm chú nhậm ngã hành, tay phải lại là huy động thiết kiếm, toàn thân công lực hồi tụ thiết kiếm, thiết kiếm lại là phát ra một trận đua tiếng. Cái này thiết kiếm mặc dù sử dụng tinh thiết xèn đúc bất quá cái này chế tạo tinh thiết thế nhưng là trải qua một tia hoàng tuyền thủy xèn luyện cũng coi là một loại tài liệu không tệ. Bây giờ hóa thành thiết kiếm cũng coi là một thanh chém sắt như chém bùn lợi khí. Giờ phút này, Lăng Thiên trực tiếp đâm ra một kiếm. Đông Phương Bạch lại là sững sờ, không khỏi hô to. Thiên nhì! Lăng thiên lại là chẳng quan tâm, vẻn vẻn hiện hiện vẻ mỉm cười Tay phải huy động thiết kiếm, thiết kiếm mũi kiếm hiện ra một tia ngọc thạch quang chạch Tranh Một tiếng đua tiếng thiết kiếm mũi kiếm tựa như hiện ra một tia kiếm quang Lăng thiên trực tiếp đâm về, một kiếm này lại là độc cô cỡ kiếm phá khí thức Độc cô cỡ kiếm chính là tiếu ngạo thế giới đứng đầu nhất võ học một trong Lăng thiên sẽ không hoàn chỉnh độc cô cỡ kiếm Lại là chuyện thừa như thế một thức phá khí thức Vì thế lăng thiên hay là cảm tạ mình cái kia phụ thân Bây giờ một kiếm hiển hiện trong nháy mắt đâm về nhậm ngã hành nội công yếu kém chi địa Phá khí thức vốn chính là đối phó nội công cường hoành người Nhất là nhậm ngã hành loại này công lực không tinh khiết người Xoạp xẹp Một kiếm nhập thể nhậm ngã hành lại là hiển hiện trợn to hai mắt Mang theo không thể tưởng tượng nổi Làm sao có thể? Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả Thiền Mộ Lưu Thương, thực hiện huyết ông tử, Chuyện được chia sẻ tại website diu chuyen.org, chương 12, nhậm ngã hành chết, làm sao có thể? Bản giáo chủ không tin, nhậm ngã hành gầm lên giận dữ nhìn chăm chú đâm vào đan điền thiết kiếm, đan điền bị phá, bàng bạc nội lực cũng là chậm rãi tiêu tán. hấp tinh đại pháp vốn chính là coi trọng một cách không, đem tông lực của mình tản vào thập nhị chính kinh bên trong, khiến cho đan điền của mình hóa thành không đầm. kể từ đó liền có thể hấp thu vô tận nội lực. bây giờ cách này chống không đan điền, trong nháy mắt bị lăng thiên đâm xuyên, đâm thủng qua đan điền. Hấp tinh đại pháp cũng là bị phá Phúc phúc Tựa như khí cầu đồng dạng nhậm ngã hành trong nháy mắt giống như là quả cầu da xì hơi chậm rãi khôi phục hình người Khôi phục nhậm ngã hành sắc mặt tái nhợt, màu đen mái tóc cũng là trong nháy mắt hóa thành cho trắng Nhậm ngã hành tựa như già nua mấy chục tuổi, càng là tựa như một cái lão đầu tử tê liệt trên mặt đất Nhậm ngã hành có chút không dám tin càng là mang theo thật sâu không cam lòng. Bản giáo chủ không cam lòng, không cam lòng. Lăng thiên đem thiết kiếm thu hồi vỏ kiếm, lại là cười nhạt một tiếng. Ha <cười> ha! Không cam tâm cũng không có biện pháp, phá khí thức chính là hấp tinh đại pháp khắc tinh. Một lời rơi xuống, nhậm ngã hành tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn chăm chú lăng thiên từng câu từng chữ nói ra. Phá khí thức! độc cô cờ kiếm. Ha ha. Còn có chút kiến thức. Ngự thiên nói. Lập tức nhìn chăm chú một bên giáo chúng. Còn không đem nhầm ngã hành nhốt lại. Sắc bén con ngươi nhìn chăm chú bốn phía. Những cái kia tê liệt trên mặt đất giáo chúng. Cùng những cái kia đi tới trưởng lão. Từng cái tất cả đều sợ hãi. Nhìn chăm chú lăng thiên. Bất quá cái này ánh mắt không dám đối mặt lăng thiên. vẻn vẻn cung kính nói ra. Tôn mệnh tuân mệnh, tuân mệnh, những người này từng cái cung kính vô cùng trong nháy mắt đem nhậm ngã hành nhốt lại, hướng về hắc một nhai nhà giam đi đến. Vốn định một kiếm giết chết nhậm ngã hành, bất quá lăng thiên lại là nhớ tới hoàng tuyền đồ, lập tức liền lưu lại nhậm ngã hành một cái mạng. Giờ phút này, lăng thiên thì là mang theo mỉm cười nhìn xem đông phương bạch, đông phương tỉ tỉ, một chiêu này phá khí thức thế nào. Mỉm cười lời nói lại là không có dẫn tới Đông Phương Bạch mỉm cười. Đông Phương Bạch vẻn vẹn mang theo ấm giận, bao hàm ánh mắt quan tâm không ngừng quan sát Lăng Thiên. Lăng Thiên toàn thân không có một tia thương thí tựa như vừa rồi Lăng Thiên không phải đối mặt nhậm ngã hành mà là đối mặt một cái con thỏ. Đông Phương Bạch trong lòng lo lắng buông xuống bất quá vẫn tồn tại như cũ một tia nghĩ mà sợ. Lăng Thiên túng kiếm đâm tới, một cách không tốt liền có nguy hiểm tính mạng. Biết Lăng Thiên lại là một kiếm đâm xuyên nhậm ngã hành đan Điền trực tiếp phá giải nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp. Đối với cái này, Lăng Thiên cũng là không khỏi cảm khái, cái này phá khí thức thật sự là hấp tinh đại pháp khắc tinh. Giờ phút này nhậm ngã hành một thân bàng bạc công lực giấu ở thập nhị chính kinh bên trong, bất quá đan Điền bị phí cũng không có biện pháp khôi phục. Nhất là lần này công lực bị phế, kinh mạch cũng là bị hao tổn, nguyên khí càng là đại thương. Nhậm ngã hành đã hóa thành một cây 60.70 tuổi lão đầu tử, loại đến tuổi này có thể có cái gì hành động? Đương nhiên cũng có một cái tác dụng, đó chính là trở thành hoàng tuyển đồ chất sinh dưỡng đi. Ban đêm ồn ào hắc một nhai vô cùng ngưng trọng. Hắc một nhai chủ điện Đông Phương Bạch ngồi tại giáo chủ vị trí. Sau này bản tỏa chính là Đông Phương bất bại. Một lời rơi xuống, vô số giáo chủ trực tiếp giống to. Bái kiến, chủ, bái, kiến bái kiến giáo chủ, bái kiến Đông Phương bất bại. Bái kiến giáo chủ, bái kiến Đông Phương bất bại. Bái kiến giáo chủ, bái kiến Đông Phương bất bại. Toàn bộ hắc một nhai giáo chúng tất cả đều là một mực cung kính nói. Lăng thiên thì là đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú cái kia một thân áo đỏ Đông Phương bất bại. Trung quy là bất bại, đông phương bất bại. Lăng thiên quay người rời đi trong lòng một mực nhớ ký một màn kia áo đỏ. Đi hướng một bên, lại là tiến vào một cái lồng sắt. Lồng sắt chính là tinh thiết xèn đúc, nhất là cái kia hai cái xiềng xích càng là hàn thiết xèn đúc. Như thế nghiêm cẩn lồng sắt tự nhiên là giam giữ nhậm ngã hành. Liền xem như nhậm ngã hành đã trở thành phế nhân, nhưng là một người như vậy cũng có tư cách sử dụng những thứ này. Lăng thiên đi tới, nhậm ngã hành cũng là mở hai mắt ra. Tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn chăm chú lăng thiên, lập tức hóa thành một vòng sát ý. Ha <cười> ha! Đến xem chê cười sao? Nhàn nhạt lời nói, lại là tràn ngập một cố sắp bột phát lửa giận. Nhậm ngã hành không biết Lăng Thiên tới đây vì cái gì, bất quá nhậm ngã hành lại biết được tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Lăng Thiên chậm rãi đi hướng trước, nhàn nhạt nói ra. Có một thân bàng bạc bà công lực càng là có nhật nguyệt thần giáo như thế một cái thực lực khổng lồ. Kết quả lại là không có bất kỳ cái gì hành động, không thể không nói giáo chủ này thật sự là phế vật. Một lời rơi xuống, nhậm ngã hành đã lửa giận ngút trời sát ý hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lăng thiên. bất quá một cái tràn ngập ngọc thạch quang trạch nắm đấm rơi xuống trực tiếp đánh chúng nhậm ngã hành phần bụng. phúc phúc. nhậm ngã hành phun ra ba thước huyết kiếm, lăng thiên lại là cười lạnh. một phế vật cũng nghĩ phản kháng. nhậm ngã hành giờ phút này đã thở dài ngắn ra, vốn chính là suy yếu vô cùng, bây giờ tức thì bị lăng thiên một kích phá ngọc quyền đánh chúng. Nhậm ngã hành không có chết đã coi như là mạng lớn, bất quá lăng thiên cũng sẽ không làm cho nhậm ngã hành tử vong. Lăng thiên nhô ra tay phải trực tiếp đặt tại nhậm ngã hành đầu lâu. Một cỗ bàng bạc công lực chậm rãi hướng về lăng thiên trong tay mánh liệt mà tới. Nhậm ngã hành sững sờ, trợn to con ngươi, đứt quãng nói ra, hút, hấp tinh đại pháp. Lăng thiên khinh thường cười một tiếng. Loại kia tràn ngập thiếu hụt nội công tâm pháp Cũng chỉ có đồ đần mới có thể tu luyện Bàng bạc công lực trực tiếp mãnh liệt Trong nháy mắt rơi vào một trương tàn ra màu nâu bản vẽ bên trong Cách này bản vẽ hiện hiện Nhậm ngã hành đã hóa thành cho bụi Cách này bản vẽ lóng lánh một tia huyết quang càng là có chút chấn động Lang thiên nắm vuốt bản vẽ này Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nội công cuối cùng một chút cấp thấp Cũng không biết lúc nào có thể chữa trị cây này tuyệt phẩm đạo khí. Lăng thiên nói cây này bản vẽ trực tiếp dung nhập lăng thiên thể nội. Cây này bản vẽ chính là hoàng tuyển đồ. Hoàng tuyển đồ muốn chữa trị tự nhiên cần năng lượng bàng bạc. Nội tông cũng là một loại năng lượng nhậm ngã hành hấp thu vô số giáo chúng trưởng lão nội tông đoán chừng có mấy trăm năm công lực. Những này công lực cũng không có tiêu tán, vẻn vẻn lưu lại tại nhậm ngã hành thập nhị chính kinh bên trong. Bây giờ bị hoàng tuyển đồ hấp thu, liền xem như toàn bộ thân hình cũng là bị hấp thu. Những này nội công trung quy là giọt nước trong biển cả, muốn khôi phục hoàng tuyển đồ hay là cần vô tận năng lượng. Lăng thiên thu hồi hoàng tuyển đồ lại là chậm rãi đi hướng nơi xa. nhậm ngã hành đã hóa thành cho bụi. Liền xem như huyết nhục cũng không có lưu lại một tia. Đây chính là hoàng tuyển đồ bá đạo. Liền xem như huyết nhục ẩn chứa tinh hoa cũng sẽ không bỏ qua. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 13 Nhậm doanh doanh. Ngay kế tiếp ánh nắng vầy xuống. Lăng thiên từ ngủ say bên trong thanh tỉnh, phun ra một ngụm chọc khí, lại là chậm rãi đi ra phòng ngủ. Đông phương bất bại đứng ở nơi đó, tựa như chờ đã lâu bộ ráng. Lăng thiên lại là một trận kỳ quái, hôm qua vừa mới trở thành nhật nguyệt thần giáo giáo chủ, hẳn là có rất nhiều chuyện bận rộn. Làm sao hôm nay đã tới tìm tìm mình? Lăng thiên kỳ quái, bất quá vẫn là nói. Tỷ tỷ. Sưng hô thế này, vẹn vẹn thuộc về Lăng Thiên một người. Đông Phương bất bại bất đắc dĩ lắc đầu, lại là mang theo vẻ mỉm cười. Thiên Nhi Cái này trong giáo sự vật phức tạp, tỷ tỷ cũng là bận rộn gì thường. Có kiện sự tình lại là cần Thiên Nhi tiến đến xử lý. Một lời rơi xuống, Lăng Thiên thì là một trận kinh ngạc. Phải biết Lăng Thiên cơ bản đều là tại hắc mộc nhai luyện võ. Muốn rời khỏi H1 nhai Đông Phương bất bại cũng sẽ không đồng ý Luôn luôn nói nguy hiểm, nguy hiểm Biết hôm nay dĩ nhiên khiến tự mình xử lý một ít chuyện Lăng Thiên Kinh ngạc, không khỏi hỏi Tì tì, sự tình gì cần ta đi xử lý Ha ha, Đông Phương bất bại cười khẽ, lập tức nói ra Thiên Nhi, đây chính là chuyện tốt Nhậm ngã hành đảm nhiệm giáo chủ nhiều năm càng là có một chút kỳ ngộ Cái gọi là hấp tinh đại pháp chính là nhậm ngã hành một lần kỳ ngộ thu hoạch được Bây giờ nhậm ngã hành đã chết Nhưng là nhậm ngã hành chỗ cư chủ nhưng không có điều tra Phái trong giáo người điều tra tỷ tỷ cũng sẽ không yên tâm Tỷ tỷ mình thì là không có thời gian Vì thế liền xin nhờ thiên nhi Một lời rơi xuống Lăng thiên cũng coi là biết được đây là cái gì tình huống. Nghĩ đến nhậm ngã hành ẩn cư chi địa tuyệt đối có bí mật gì, làm không cẩn thận còn có thể làm đến hấp tinh đại pháp. Hấp tinh đại pháp loại này không trọn vẹn võ học, lăng thiên tuy nhiên sẽ không đặt tại trong lòng, nhưng là lăng thiên bằng vào mình thôi diễn năng lực tuyệt đối có thể hoàn thiện hấp tinh đại pháp. Một cái không có thiếu hụt hấp tinh đại pháp tuyệt đối sẽ làm cho người mê mụi. Kể từ đó, Lăng Thiên tự nhiên việc nhân đức không nhường. Ngày kế tiếp, Lăng Thiên trực tiếp đi xuống hắc một nhai. Một cái gã sai vặt lại là cung kính vô cùng. Tiểu chủ nhân. Đây là hắc một nhai tốt nhất thần câu. Một thớp đen kịp thần câu lại là hiển lộ ra một tia linh động. Lăng Thiên thả người nhảy lên trực tiếp rơi xuống thần câu phía trên. Đi. Một lời ừ. rơi xuống, cái này thần câu trực tiếp lao vụt bắt đầu. Không thể không nói, cái này thần câu tốc độ lại là không sai. So sánh với khinh công tuyệt đối là cực nhanh. Nếu như tại thiên long thế giới, một người khinh công tuyệt đối siêu việt thần câu, nhưng là tại cái này tiếu ngạo thế giới hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Tốc độ cực nhanh, lăng thiên thì lại nhìn chăm chú bốn phía cực nhanh cảnh sắc. Nếu rời đi hắc một nhai, vậy liền chậm một chút trở về đi. Đông phương tỷ tỷ hiện tại mỗi ngày xử lý giáo chúng sự vật cũng không có thời gian dư thừa chơi với ta đùa nghịch. Hay là dựa theo nguyên kế hoạch làm việc đi. Lăng thiên trong lòng suy nghĩ, lại là ra roi thúc ngựa, hướng về Lạc Dương phương hướng đi đến. Cũng không biết nhầm ngã hành có phải hay không có chút đậu bỉ, vậy mà đem mình ẩn cư chi địa đặt ở thành Lạc Dương thành lạc dương cũng coi là thiên cổ chi đô như thế địa phương người đến người đi rất dễ dàng bạo lộ chính mình hành tung mặc dù đại ẩn ẩn tại thành thì tiểu ẩn ẩn tại triều nhưng là đối với không dựa theo lẽ thường suy nghĩ lăng thiên hoàn toàn chính là một cách bài trí bất quá lăng thiên như thế hướng về lại là nghe nói một trận gào thét tiểu tử đem thần tu lưu lại tất nhiên liền gọi mệnh lưu lại Lăng thiên xứng sờ, hơi kinh ngạc nhìn chăm chú những này một thân trật vật người. Lăng thiên sắc bén con ngươi nhìn chăm chú những người này, những người này trong nháy mắt xứng sờ, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất. Cái gì? Đây là tiểu chủ nhân. Tha mạng. Tha mạng. Mấy người này trong nháy mắt hai đầu gối quỳ xuống đất trực tiếp hướng về lăng thiên cầu xin tha thứ. Cái này một bộ quần áo chính là nhật nguyệt thần giáo giáo chúng quần áo, những người này càng là nhậm ngã hành thân tín. Ngày đó nhậm ngã hành bị lăng thiên chém giết những người này cũng là gió mồn một trước mắt. Bây giờ ăn cướp, vậy mà cướp đến lăng thiên nơi này. Đây không phải muốn chết sao. Những người này sợ hãi vô cùng, lăng thiên thì lại nhìn thấy những người này thủ hộ một đứa bé. Cái này hải nhi là người phương nào. Lăng thiên kỳ quái, nhật nguyệt thần giáo được xưng ma giáo, đây cũng không phải là không có nguyên nhân. Chí ít trong giáo người cũng không phải loại kia từ bi người đụng phải một đứa bé liền sẽ cứu cách này hài nhi. Bây giờ, những này giáo chúng vậy mà thủ hộ một đứa bé, cách này tự nhiên dẫn tới lăng thiên kỳ quái. Những này giáo chúng ác khẩu không trả lời được, lăng thiên cười lạnh tay phải đa hiển hiện thiết kiếm. Mũi kiếm đã dừng lại tại một người mi tâm Nói Không phải tất cả đều chết Những này giáo chúng không nói gì Tựa như vẫn như cũ không muốn kể ra dáng vẻ Lăng thiên chậm rãi nơi đây Kiếm này đâm rách làn da, Máu tươi đã chậm rãi chảy xuống Loại này dù gì bầu không khí Cùng kinh khủng ngưng trọng Trong nháy mắt dẫn tới một người gào thét, Nói Nói Ta nói ta không muốn chít. Lăng Thiên mỉm cười, lại là nhìn xem người này. Người này ôm Hải Nhi, lại là hai tay giơ lên. Tiểu chủ nhân. Đây là nhậm giáo chủ nữ nhi. Cái gì? Lăng Thiên cũng là không khỏi giật mình, bé gái này lại là nhậm doanh doanh. Lăng Thiên cũng đang kỳ quái, tiến vào Hắc Mộc nhai nhiều năm cũng không có gặp qua nhậm doanh doanh, lúc đầu Lăng Thiên coi là niên kỷ không đúng. Nhậm doanh doanh hẳn không có xuất sinh. Phải biết Lăng Thiên năm nay 13 tuổi, Lăng Thiên biểu tỷ ninh trung tắc mới 14 tuổi. Mặc dù bây giờ phái hoa sơn đã kiếm khí tách rời, nhưng là yêu nguyên có mấy người tồn tại. Bên trong một cái người chính là Lăng Thiên biểu tỷ ninh trung tắc. Vì thế, Lăng Thiên suy đoán nhậm doanh doanh hẳn là còn không có xuất thí, dù sao hiện tại ninh trung tắc mới là 14 tuổi. Không nói đến hiện tại có hay không gả cho nhạc bất quần, liền nói lệnh hồ sung ở nơi nào cũng không biết. Ai biết hiện tại lăng thiên phát hiện, nguyên lai nhậm doanh doanh đã xuất thí. Nhìn xem bộ dáng nhậm doanh doanh vẹn vẹn mấy tháng lớn nhỏ. Đột nhiên, cách này giáo chúng lần nữa nói ra. Phu nhân phân phó chúng ta tiến về gia hưng tìm kiếm quang minh hữu xứ hướng vấn thiên hướng vấn thiên trung tâm nhậm giáo chủ tuyệt đối sẽ chiếu cố thật tốt tiểu thư. cách này giáo chúng nói một đôi nhân mã đã cấp tốc chạy đến. những người này từng cái tất cả đều xuất hiện tại lăng thiên bên người lập tức cung kính nói ra. bái kiến tiểu chủ nhân, bái kiến tiểu chủ nhân. những này bắt đầu từ hắc một nhai chạy tới giáo chúng vừa rồi biết được bé gái này chính là Nhậm Doanh Doanh thời điểm Lăng Thiên liền phóng thích tín hiệu khiến cho những người này tới giờ phút này một số người chạy đến Lăng Thiên trực tiếp đem Nhậm Doanh Doanh ôm vào trong ngực hay là Hải Nhi Nhậm Doanh Doanh mẩy may nhìn không ra sau này mỹ lệ cùng tàn nhẫn vẻn vẻn có nhàn nhạt ngây thơ vô hạn vĩnh sinh lục tác giả tiễn mộ lưu thương thực hiện Huyết Công tử, Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 14 Thành Lạc Dương Thôi được, tội không kịp người nhà. Bé gái này còn không hiểu chuyện về sau chiếu cố thật tốt bắt đầu. Một lời rơi xuống, mấy cái nữ tính giáo chúng trong nháy mắt tiếp nhận nhậm doanh doanh. Lăng thiên mang theo vẻ mong đợi, chờ mong nhậm doanh doanh trưởng thành đằng sau như thế nào. Lăng thiên quay người đi hướng thần tô, lại lại nhìn chăm chú vừa rồi cái kia cận kề cái chết cũng không nói giáo chúng. Cận kề cái chết không nói cũng coi là một đầu hán tử. Tiến về ra hưng nói cho hướng vấn thiên, khiến cho cẩn thận một chút, đầu lâu trước nhớ nhung ở hắn nơi đó. Một lời rơi xuống, cái này giáo chúng trực tiếp chật vật hướng về phía trước thoát đi. Lăng thiên khoát tay áo. Các ngươi rời đi thôi, cách đứa bé kia liền xưng hô nhầm doanh doanh. Lời nói, lăng thiên trực tiếp xu thí thần câu rời đi. Cung tiến tiểu chủ nhân. Đông đảo giáo chúng cùng kêu lên hét lớn, lại là chậm rãi hướng về hắc mộc nhai rời đi. Lăng thiên mình mang theo vẻ mong đợi, chờ mong cái này bị mình nuôi lớn nhậm doanh doanh sẽ trở thành cái gì? Vì cha báo thù, hay là từ bỏ cầu hận, lại hoặc là bị lăng thiên chiếm cưới? Lăng thiên cũng nghĩ thể hội một chút cái này trùng dưỡng thành cảm giác. Tốt, lăng thiên tà ác. Hoặc là nói lăng thiên tính cách đắt lại như thế, một cách địa tàu tung hoàn đảo tặc, một cách tại vĩnh sinh thế giới trực tiếp đắc tội vĩnh sinh chi môn tồn tại. Lăng Thiên há lại một cái sáng vẻ ngây thơ, cái kia vẻn vẹn bề ngoài ngây thơ, nội tâm lại là coi trời bằng vung. Lăng Thiên tài ý cười một tiếng, trực tiếp thúc đẩy thần câu lao vùn vụt. Mấy ngày về sau thành lạc dương, thành trì người đến người đi, làm thiên cổ chi đô lại là phồn hoa dị thường. Lăng Thiên nắm thần câu chậm rãi đi vào cái này thiên cổ chi đô, một gian khách sạn, Lăng Thiên đem ngựa ném cho tiểu nhị. Lập tức đi vào cách này trong khách sạn, u Tính tiểu viện, làm khách sạn trường quỹ lại là tất cung tất kính. Bái kiến tiểu chủ nhân. Nhật nguyệt thần giáo sản nghiệp trải rộng toàn bộ Đại Minh Triều. Đây cũng là nhật nguyệt thần giáo tiền tài nơi phát ra chi địa. Quân không thấy, nguyên tắc chi Trung Hoa nối phái phủ cận ký viện đều là nhật nguyệt thần giáo xây dựng. Giờ phút này, Lăng Thiên nhấp tiếp theo miệng trà xanh. Đây cũng là nhậm ngã hành năm đó ẩn cư chi địa Lăng thiên nhìn chăm chú một phần địa đồ Bản đồ này chính là ghi chép toàn bộ thành Lạc dương. Trong đó một chỗ sân nhỏ chính là cường điệu ghi chép Đây cũng là nhậm ngã hành năm đó ẩn cư chi địa Mặc dù nói là ẩn cư Lại không bằng nói bế quan tu luyện Năm đó nhậm ngã hành ở đây bế quan Xuất quan ngày liền trở thành giáo chủ Năm đó trở thành giáo chủ thế nhưng lại nhất cử đánh bại mấy người Nghĩ đến cách này nhất định có bí ẩn gì Bất quá nhậm ngã hành bế quan chi địa có rất ít người biết được Đây cũng là đông phương bất bại năm đó trong lúc vô tình biết được Cách này trưởng quỹ cũng coi là người biết chuyện một trong Cách này trưởng quỹ chính là phụ trách nhậm ngã hành ẩm thực người Cũng coi là nhậm ngã hành tâm phúc một trong Bất quá lòng này bụng lại là đông phương bất bại Bài. Giờ phút này, cách này trưởng quản mang theo kiên định ngư nói ra. Tiểu chủ nhân. Nhậm ngã hành lại là ở đây bế quan. Mặc dù trang viên này danh nghĩa chính là một nữ tử, nhưng là nữ tử này chính là nhậm ngã hành phu nhân. Trong trang viên này, hẳn là có cái gọi là mật thất. Năm đó tiểu nhân chiếu cố nhậm ngã hành ẩm thực đi, lại là thường thường không nhìn thấy nhậm ngã hành ở nơi nào tu luyện. Nghĩ đến trang viên này bên trong có cơ quan Cái này trưởng quỹ nói Lăng Thiên cũng coi là biết được đại bộ phận tình báo Lập tức một bàn mỹ thực đưa tới Lăng Thiên ăn cái này mỹ thực chậm rãi suy nghĩ Ban đêm Lăng Thiên đi ra khách sạn trực tiếp Hướng về trong ớt trang viên đi đến Mặc dù ban ngày cũng có thể hành động Nhưng là thành lạc dương chính là Minh Triều Trọng Địa Thế nhưng là có rất nhiều cẩm y về người Làm không cẩn thận dước lấy triều đình sẽ không tốt. Phải biết nhật nguyệt thần giáo mục tiêu xưa nay không là cái gọi là giang hồ, mà là toàn bộ đại minh triều. Giờ phút này, lăng thiên biến mất ở trong màn đêm. Lăng thiên tu luyện khinh công vẻn vẹn trong ma giáo thanh phong bộ. Bước chân hóa thành thanh phong tựa như đáp lấy thanh phong. Mặc dù danh tử tốt nhỏ, nhưng là cũng bất quá là một môn nhất lưu khinh công thôi. Lăng Thiên dựa vào cường thịnh công lực, tốc độ này cũng là rất nhanh. Lăng Thiên không phải là không muốn tu luyện Tuyệt Thế Kinh Công, nhưng là tiếc ngạo giang hồ thế giới phần lớn kinh công đều sói mòn. Bây giờ trong giang hồ, duy nhất được xưng tụng Tuyệt Thế Kinh Công tồn tại chính là Quỳ Hoa Bảo Điển. Quỳ Hoa Bảo Điển mặc dù là một bộ nổi công tâm pháp Nhưng là sử dụng quỳ hoa công lực thôi đồng bất luận cái gì kinh công đều là tựa như huyễn ảnh. Nhất là đông phương bất bại từ sáng tạo, mị ảnh bộ pháp càng đem quỳ hoa bảo điển tốc độ phát huy đến cực hạn. Bất quá ngấm lại quỳ hoa bảo điển, lăng thiên chính là một trận nhất cả chứng. Giờ phút này, lăng thiên tốc độ cũng không chậm, vẹn vẹn một hồi liền xuất hiện tại cách này yên tĩnh trong trang viên. Cái này chỗ trang viên không có chủ nhân, lại là có một chút người hầu ở lại. Lăng Thiên ánh mắt liếc nhìn bốn phía, mới hiểu những người hầu này hoàn toàn chính là không biết võ công người bình thường. Nếu có võ công tuyệt đối dẫn tới nhân sĩ võ lâm hoài nghi, nếu như là người bình thường đoán chừng cũng sẽ không treo chọc một chút nhân sĩ võ lâm. Giờ phút này, Lăng Thiên trực tiếp đi hướng trưởng quản kể ra một kiện phòng ngủ. Trưởng quỹ nói qua, nơi này chính là nhậm ngã hành thường xuyên xuất nhập chi địa. Kép chi? Kép chi? Cánh cửa mở ra, bóng tối này cũng không có ngăn cản lăng thiên ánh mắt. Từ khi hoàng tuyền đồ thôn phải nhậm ngã hành, đem nhậm ngã hành cái kia trăm năm tông lực tiêu hóa, hoàng tuyền đồ bao nhiêu chữa chỉ một điểm, vì thế hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tăng nhiều, vì thế lăng thiên cũng có thể hấp thu một chút linh khí luyện tung. Vì thế mấy ngày nay thực lực vẫn như cũ không tải tăng trưởng. Thực lực tăng trưởng thấy rõ ràng ban đêm cũng là dễ dàng. Lăng thiên trực tiếp đi vào gian phòng này tùy ý cho nên cả phòng. Không thể không nói, nơi này lại là rất sạch sẽ. Mấy huyền tứ thư ngũ kinh, hoàn toàn không có cái gọi là võ học bí tịch. Mật thất. Thật sự là có ý tứ. Không biết mật thất đối với ta mà nói. Hoàn toàn chính là một cách bài trí sao. Lăng thiên mỉm cười trong tay lại là hiện hiện một viên đan dược. Đan dược này bình thản không có gì lạ, bất quá lăng thiên lại là hướng về mặt đất ném đi. Đan dược rơi xuống đất, lăng thiên lập tức rút ra bên hông trường kiếm trong nháy mắt chặt đứt đan dược. Phúc thử! Phúc thử! Một tia kim hoàng chất lòng hiện hiện chất lòng này trong nháy mắt lan tràn. Nền đá mặt trong nháy mắt hóa thành một trận cho bụi. Cái này kim hoàng chất lỏng chính là hoàng tuyền thủy. Hoàng tuyền thủy chính là vĩnh sinh thế giới bảo vật, có thể rèn luyện kim đan, rèn luyện thân thể. Cường đại ăn mòn năng lực, há lại cái này nho nhỏ mặt đất có thể tiếp nhận. Bây giờ một tia hoàng tuyền thủy, càng là pha loãng qua hoàng tuyền thủy, trong nháy mắt đem tròn cái mặt đất hủ thực Một cái đen dịp cửa hang hiện hiện, nghĩ đến chính là cái gọi là mật thất. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 15 Thái cực quyền kinh. Phúc thử. Phúc thử. Mặt đất ăn mòn hiện hiện một cái lớn như vậy trống sống. Lăng thiên cười khẽ. Mật thất này tại ẩn nấp, cũng thoát đi không được hoàng tuyện thủy ăn mòn. Lăng thiên thả người nhảy lên trực tiếp hướng về cách này trống giống nhảy xuống. Nơi đây chính là nhậm ngã hành bế quan chi địa, nghĩ đến cũng không có cái gì cơ quan. Lăng thiên cầm trong tay một ngọn đèn dầu chậm rãi đi vào cách này động quật chỗ sâu. Một chỗ mật thất, lại tựa như một gian phòng ngủ. Lăng Thiên đi vào trong đó, lại là nhìn xem linh lang toàn cảnh là giá sách. Lăng Thiên đem ngọn đèn thắp sáng bốn phía, hỏa hồng ánh đèn chiếu sáng bốn phía. T. Lăng Thiên không khỏi hít một hơi lãnh khí, một cơn lửa giận lại là tuôn ra. Thì ra là thế. Hát một nhai tàng kinh tắc võ học bí tịch đại bộ phận chân tàng ở chỗ này. Lăng Thiên tiến vào hắc một nhai mười năm trong vòng mười năm tự nhiên đọc qua qua hắc một nhai tàng kinh tắc, hắc một nhai tàng kinh tắc vẹn vẹn tất giữ một chút sang hồ tam lưu nội công nhị lưu chiêu thức nhất lưu võ học vẹn vẹn mấy bộ. Lăng Thiên biết được thái cực quyền kinh bị nhật nguyệt thần giáo cướp đoạt tới, bất quá tìm khắp toàn bộ tàng kinh tắc cũng là không có phát hiện. Bây giờ Lăng Thiên mới hiểu, những này chân quý võ học bí tịch tất cả đều bị nhầm ngã hành chuyển rời đến nơi đây. Lăng Thiên lật ra một bản, trong đó lại là viết một loại Kinh Tông. Kinh Tông tên là Thê Vân Tung, chính là võ đang Kinh Tông, cũng coi là trong giang hồ nhất Lưu Kinh Tông. Không nghĩ tới Lăng Thiên khổ không tìm được nhất Lưu Kinh Tông đã vậy còn quá dễ dàng xuất hiện tại trước mặt. Tùy ý lật xem quyển bí tịch này. Không nhiều văn tự khẩu quyết trong nháy mắt bị Lăng Thiên nhớ kỹ. Lăng Thiên trong ốc đã thôi diễn tu luyện như thế nào quá trình tu luyện như thế nào. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Lăng Thiên đã ở đem cái này thây vân tung học được. Lăng Thiên mỉm cười tùy ý chuyển động bước chân, lại là ẩn chứa một tia thây vân tung vận vị. Cái này thây vân tung lớn nhất hiệu quả chính là khinh thân đem tự thân trọng lượng thả nhẹ. Lập tức tốc độ lại là càng lúc càng nhanh Lăng thiên mỉm cười Cái này thay vân tung thực là không tồi Phối hợp thanh phong bộ càng là nhất tuyệt Cường đại trí tuệ Có thể so với lượng tử máy tính thôi diễn năng lực Trong nháy mắt liền học được bộ này khinh tông Đây cũng là lăng thiên cường đại năng lực học tập Tay phải lắc một cái Bí tịch này lại là rơi vào trong hoàng tuyển đồ Hoàng Tuyền đồ chính là tuyệt phẩm đạo khí chi thân coi như hiện tại tàn phá không chịu nổi, cũng là tự mang không gian. Bí tịch rơi vào trong đó, Lăng Thiên lập tức nhìn chăm chú một bản bí tịch. Bí tịch này lại là viết Thái Cực Quyền Kinh. Thái Cực Quyền Kinh nghe đồn chính là Trương Tam Phong Thân Bút viết, năm đó bị Nhật Nguyệt Thần Giáo cướp đoạt, bây giờ rơi xuống Lăng Thiên trong tay. Lăng Thiên có chút suy nghĩ. Lập tức đem thái cực quyền nhớ ký, bất quá quyền pháp này coi trọng trọng ý không nặng lực, mặc dù có thể lính ngộ cũng hiểu biết như thế nào thi triển. Nhưng là lăng thiên đối với tự thân lực lượng hay là không thể hoàn mỹ nắm giữ, tự nhiên không thể đem loại quyền pháp này thi triển ra. Lắc đầu đem bí tịch để vào trong hoàng tuyển đồ. Hết thảy mấy chục bản bí tịch không có chỗ nào mà không phải là một chút chân quý võ học. Những này võ học phần lớn đều là từ các môn các phái cướp đoạt tới, trong đó ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp, tâm pháp. Những này tất cả đều có ghi chép. Giờ phút này, Lăng Thiên lại là nhìn xem giường nằm chi địa, lại là có hai cái quyển gia cừu Lăng Thiên trực tiếp cầm lấy, một cái quyển gia cừu lại là viết, hấp tinh đại pháp. Kiểu chữ này siêu siêu vẹo vẹo. Hoàn toàn không biết mùi vị, thậm chí có chút đọc không thông, xem không hiểu. Đây cũng là hấp tinh đại pháp, trách không được nhậm ngã hành tu luyện bán thành phẩm hấp tinh đại pháp, nguyên lai nhậm ngã hành căn bản là xem không hiểu. Cũng không biết viết người có phải hay không sẽ không viết chữ, vậy mà viết khó coi như vậy, người bình thường tuyệt đối sẽ không nhận biết. Lăng thiên trong ớp không ngừng suy tính, trong lòng đã xuất hiện ba loại, hấp tinh đại pháp. Bất quá về phần hiệu quả như thế nào, Lăng Thiên cũng là không được rõ ràng. Lập tức đem ánh mắt để ở một bên quyển gia cừu, lại lại nhìn thấy mấy cái mạ vàng chữ lớn. Kim cương bất hoại thần công. Mấy chữ này hiện hiện, Lăng Thiên trong nháy mắt xây hiểu. Dù sao môn võ công này quả thực có chút quen thuộc, cái này chính là thiếu lâm tứ đại thần công một trong. Bất quá đem cái này võ học cầm lấy. Lại là nhìn thấy một đoạn văn. Không phải đồng tử chi thân không được luyện tông pháp này cả đời vẹn vẹn có thể sử dụng năm lần. Nhàn nhạt lời nói, lại là tràn ngập một cấu ngoan đồng chi ý. Lăng thiên lắc đầu còn tưởng rằng nhìn thấy một cái thế giới khác người. Đem phần này bí tịch thu nhập hoàng tuyển đồ, nhưng trong lòng thì không có đem để ở trong lòng. Có lẽ đằng sau lăng thiên mới có thể phát hiện môn võ học này cường đại tùy ý vơ vét bốn phía thậm chí xuất ra vài tia pha loãng hoàng tuyền thủy đem bốn phía vách tường đều cho ăn mòn, bất quá vẫn không có bao nhiêu phát hiện. nhiều nhất lăng thiên chính là thu hoạch được một thanh bảo kiếm, bảo kiếm này chính là long tuyền kiếm, cũng coi là trong giang hồ nhất đẳng bảo kiếm. lăng thiên đem long tuyền kiếm đặt ở bên hông trực tiếp hướng về mật thất bên ngoài đi đến. nhậm ngã hành cất giữ đã bị lăng thiên vơ vét sạch sẽ. Lần này thu hoạch được mấy chục bản võ học bí tịch, bất quá những bí tịch này cũng không phải đầu to, chân chính đầu to thì là nhậm ngã hành chân tàng mười thùng vàng bạc châu báu. Thứ này đối với Lăng Thiên không có bao nhiêu tác dụng, bất quá đối với Nhật Nguyệt thần giáo lại là có trợ giúp cực lớn. Có tiền có thể ma xui dù khiến, đây cũng không phải là nói dỡn thôi. Lăng Thiên trực tiếp đi ra cái nhà này. Lập tức thi triển Thê Vân Tung toàn bộ thân thể không ngừng biến nhẹ tựa như hóa thành một đám mây. Hai chân đạp không trực tiếp hóa thành một trận thanh phong. Cách này sử dụng Thê Vân Tung đằng sau lập tức sử dụng thanh phong bộ tốc độ này thật đúng là không phải đồng dạng nhanh. Cũng có thể đem hai loại khinh tông dung hợp. Lăng thiên nghĩ như vậy cả người đã biến mất ở trong màn đêm. Ngay kế tiếp ánh nắng vẩy xuống. Lăng thiên phun ra một ngụm chọc khí chậm rãi đi ra phòng ngủ. Đã sớm chờ trưởng quỹ, hai tay ôm quyền cung kính nói ra. Bái kiến tiểu chủ nhân. Cái này bữa sáng đã chuẩn bị xong. Lăng thiên nhẹ gật đầu, lập tức ngồi tại bàn đá chậm rãi nhấm nháp cái này mỹ vị bữa sáng. Bất quá nhìn xem một bên phúc hậu trưởng quỹ. Mấy năm này, phái hoa sơn nhưng có biến hóa gì sao? Đối với phái hoa sơn, lăng thiên cũng là có nhiều chú ý. Dù sao lăng thiên cha mẹ của kiếp này chính là phái hoa sơn, mình biểu tỷ ninh trung tắc vẫn tồn tại hoa sơn. Cách này trưởng quỹ thì là xứng sờ, bất quá suy nghĩ một lát. Tiểu chủ nhân Cách này phái hoa sơn nghe đồn phát sinh ôn dịch, bây giờ chính xác hoa sơn vẹn vẹn còn lại mười mấy người. Cái này cái gọi là ôn dịch tự nhiên là che giấu tai mắt người kiếm tông cùng khí tông bên trong trung quy là khí tông thắng lợi. Bất quá phái hoa sơn trung quy là nguyên khí đại thương, bây giờ vẹn vẹn còn lại mười mấy người cũng đều là kẻ thổ thương. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 16. Phái Hoa Sơn Như thế nói đến, cách này Phái Hoa Sơn đã xuống xúc. Lăng thiên nhấp tiếp theo miệng trà xanh, mang theo một trận suy nghĩ cùng cảm khái. Cách này trưởng quỹ kinh doanh Lạc Dương càng là càng là phụ trách nhật nguyệt thần giáo tổ chức tình báo đối với Phái Hoa Sơn tự nhiên biết quá tường tận. Trưởng quỹ nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra. Cái này phái Hoa Sơn đã xuống dốc kiếm tông cùng khí tông chi tranh có thể nói là lưỡng bại câu thương, kiếm tông người bại lui thoát, đi Hoa Sơn, khí tông chiếm cứ Hoa Sơn, vẹn vẹn còn lại mấy cách trọng thương người. Lúc đầu Hoa Sơn chính là Ngũ Nhạc Minh chủ, hiện tại đã đem Ngũ Nhạc vị trí minh chủ giao cho phái Tung Sơn. Nói lên phái Tung Sơn không thể không nhắc lên Tả Lãnh Thiện, hai mươi mấy tuổi trở thành Tung Sơn trưởng môn. Mười mấy năm qua kinh doanh phái tung sơn, bây giờ hơn 30 tuổi, đem phái tung sơn kinh doanh trở thành ngũ nhạc kiếm phái mạnh nhất tồn tại. Không thể không nói, cái này tả lãnh thiện thủ đoạn tuyệt không phải. Phái hoa sơn bởi vì kiếm khí chi tranh thế hệ trước vẹn vẹn còn lại mấy người, mấy người kia cũng là bị trọng thương, đoán chừng cũng không sống nổi mấy ngày. Cái này phái hoa sơn thanh niên bối phận cũng vẹn vẹn còn lại hai người. Một người trong đó chính là người Giang Hồ Xưng Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần, nhưng là một cái vừa tròn 18 tuổi thanh niên, như thế nào đảm đương Quân Tử Kiếm Xưng Hào, cái này hoàn toàn chính là phái Hoa Sơn ngạnh sinh sinh nâng lên tới. Còn có một vị chính là một cái tuổi gần 14 tuổi thiếu nữ, cũng chính là đương đại Hoa Sơn trưởng môn nữ Nhi Ninh Trung Tắc. Trưởng Quỷ nói, Lăng Thiên trong lòng đã hiểu rõ. Kể từ đó Lăng Thiên cũng coi như đem nghi ngờ trong lòng giải khai Lăng Thiên hồi nhỏ nghe nói mẫu thân Ninh Thanh Tú nói qua Mình có một cái lớn hơn một tuổi biểu tỷ Cái này biểu tỷ chính là Ninh Trung Tắc Lăng Thiên lúc ấy kỳ quái Cái này Ninh Trung Tắc làm sao nhỏ như vậy Chẳng lẽ nhạc bất quần cũng lớn hơn mình một tuổi Bây giờ nghĩ lại không phải Ninh Trung Tắc nhỏ Cái này hoàn toàn chính là nhạc bất quần quá lớn Nếu như nội dung cốt truyện bắt đầu, nhạc bất quần ít nhất có lấy 30 tuổi, tả lãnh thiền cũng có được gần 40 tuổi. Có thể nói, tả lãnh thiền cùng nhậm ngã hành niên kỷ không sai biệt lắm, thiếu lâm phương chính cùng võ đang trùng hư niên kỷ không sai biệt lắm. Nhạc bất quần thì là tả lãnh thiền trinh lệch 10 năm trách không được tu luyện tiếu ngạo thế giới số 1 số 2 tử hà thần tông cũng không thắng nổi tả lãnh thiền. Lăng Thiên trong lòng biết được, bất quá cũng là mang theo một tia khó chịu. Cái này ninh trung tắc vẹn vẹn 14 tuổi. Lăng Thiên tâm tư khẽ động cái này phái hoa sơn không đi không được. Nhấp tiếp theo miệng trà xanh, Lăng Thiên khoát tay áo, ra hiệu cái này trưởng quỹ lui ra. Mấy ngày về sau, Lăng Thiên trực tiếp rời đi thành Lạc Dương, hướng về hoa sơn địa giới lao vùng vụt. Thần Tâu chạy vội cấp tốc hướng về Hoa Sơn tiến lên. Cách này phái Hoa Sơn, Lăng Thiên đã quen thuộc, cũng chưa quen thuộc. Lăng Thiên quen thuộc vẹn vẹn đến từ ký ức cùng mẫu thân Ninh Thanh Tú kể ra. Nói lên bây giờ Hoa Sơn trưởng môn, Lăng Thiên cũng phải xưng hô một tiếng thúc thúc. Cách này Hoa Sơn trưởng môn chính là Ninh Thanh Tú đệ đệ thân sinh đệ đệ. Vì thế, Ninh Trung Tắc chính là Lăng Thiên biểu tỷ. Nếu như không phải Lăng Thiên xuất sinh hơi chế đoán chừng đều là Ninh Trung Tắc biểu ca. Ninh Trung Tắc chính là Lăng Thiên biểu tỷ cái này Hoa Sơn trưởng môn càng là cùng Lăng Thiên có thân thuộc quan hệ. Coi như vì mẹ của mình, Lăng Thiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhất là Ninh Trung Tắc tương lai vận mệnh bi thảm càng là làm cho Lăng Thiên có thương tiếc. Cái này nhạc bất quần cũng là một nhân vật, vì phục hưng phái Hoa Sơn cũng dám tự cung. Có thể thấy được người này cũng không phải là một cách ngụy quân tử, vẻn vẹn một cách vì phục hưng phái hoa sơn kiên trì giả. Bất quá duy nhất phục hưng hy vọng chính là lệnh hồ sung, thế nhưng là lệnh hồ sung hoàn toàn không hiểu. Cuối cùng ép nhạc bất quần làm tận chuyện ác, tu luyện tịch tà kiếm pháp. Nhạc bất quần chết thảm đoán chừng có hơn phân nửa chính là lệnh hồ sung tạo thành. Bất quá nhạt bất quần như thế cách làm, lại là làm cho người bội phục, nhưng là đối với mình thê tử lại là làm cho người thống hận. Giờ phút này, Lăng Thiên một đường lao vùn vụt, đã loáng thoáng nhìn thấy hoa sơn. Thiên lý thần câu không hổ là thiên lý thần câu, Lăng Thiên vẹn vẹn chạy hai ngày, lại là đi vào cái này hoa sơn phủ cận. Nắm thần câu đi vào khách sạn. Khách sạn nhìn thấy lăng thiên đến đây trong nháy mắt cung kính vô cùng. Không thể không nói, cái này nhật nguyệt thần giáo hoàn toàn đem ánh mắt đặt ở Đại Minh Triều, cái gọi là giang hồ hoàn toàn liền không để trong mắt. Cũng vẻn vẻn nhậm ngã hành cái này ngô ngốc, một lòng muốn xưng bá giang hồ. Nhật nguyệt thần giáo những tư nguyên này cố gắng vận dụng, lật đổ Đại Minh Triều cũng không phải là không thể được. Chỉ có thể nói nhậm ngã hành ngỡ ngẩn. Lăng thiên đi vào trong đó, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử này có hơn 40 tuổi, cũng là phụ trách Hoa Sơn địa giới tình báo. Nữ tử này đi tới, lại là nhẹ giọng nói ra. Bái kiến tiểu chủ nhân. Giáo chủ truyền đến tin tức, khiến cho tiểu chủ nhân nhanh lên trở về hắc mộc nhai. Nữ tử nói, lại là chậm rãi truyền đạt một phong tín hàm. Thư này văn kiện chính là Đông Phương bất bại thân bút viết, càng là mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lăng thiên mỉm cười, đem phong thư xé mở. Thiên nhi, ở bên ngoài chơi điên rồi, vẫn chưa trở lại. Vẹn vẹn một câu, lại là bao hàm Đông Phương bất bại quan tâm. Lăng thiên cười ha ha, lại là đem phong thư cất kỹ. Nói cho Đông Phương tỉ tỉ, ta đang chơi mấy ngày tại trở về. Lăng thiên nói xong, nữ tử này cũng là bất đắc dĩ, vẻn vẻn mang theo một tia lo lắng. Tiểu chủ nhân, giáo chủ này nơi đó không tiện bàn giao. Không sao, mấy ngày nay chính là cha mẹ ta ngày rỗ đông phương tỷ tỷ sẽ lý giải. Lăng thiên nói xong, nhấp tiếp theo miệng trà xanh. Nữ tử này bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi rời đi nơi này. Ngay kế tiếp. Lăng Thiên trực tiếp rời đi khách sạn, hướng về xa xa Hoa Sơn đi đến. Nếu như là năm đó phái Hoa Sơn, đoán chừng Lăng Thiên cũng không thể bước vào phái Hoa Sơn ngoài mười dặm. Bây giờ muốn đi vào phái Hoa Sơn rất dễ dàng, cách này hoàn toàn không có người thủ vệ. Lăng Thiên trực tiếp đi hướng Hoa Sơn, nhìn xem một cái có chút tang thương cầu thang, lại là chậm rãi thuận cầu thang hành tẩu. Cái này cầu thang trực tiếp thông hướng phái hoa sơn bình thường đều là có đệ tử thủ hộ, nhưng là hiện tại xuống dốc phái hoa sơn thật đúng là không có mấy người. Lăng thiên cứ như vậy đi tới, lại là nhìn thấy một cái một thân nam tử áo xanh đứng ở nơi đó. Người đến người nào? Người này một tiếng la lên, lập tức làm ra đề phòng. Cái này phái hoa sơn nguyên khí đại thương, vì thế cả ngày chú ý cẩn thận. Lăng thiên thì là tiếp tục hành tẩu Sau đó mở miệng nói ra Đến đây tìm thân Một lời rơi xuống Người này lại là xứng sờ Hoàn toàn không biết xử lý như thế nào Đến đây hoa sơn tìm thân Chẳng lẽ thiếu niên này còn có cái gì thân thích Tại phái hoa sơn không thành Nếu là lúc trước Người này còn biết hỏi thăm một hai Bất quá bây giờ người này không có hỏi thăm Vẹn vẹn nhẹ giọng nói ra Nếu là tìm thân, như vậy tùy ta đến đây đi. Bất quá vì công tử này thân nhân chính là người nào. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 17 Biểu tỷ ninh trung tắc. cái này. cái này. Thiếu niên này có chút bất đắc dĩ. Nhìn trăm chú Lăng Thiên càng là xấu hổ. Vị công tử này. Cái này phái hoa sơn họ ninh người chính là hoa sơn trưởng môn một nhà. Chẳng lẽ vị công tử này chính là trưởng môn thân thuộc. Lăng Thiên tự xưng tìm thân cái này thân thuộc càng là tên là. Ninh Thanh Hoa. Danh tự này vừa ra thiếu niên có chút luống túng. Cái này Ninh Thanh Hoa chính là hoa sơn trưởng môn. Bây giờ tới một cách nhận thân người biết là thật là giả. Thiếu niên này khó xử thời điểm, Lăng Thiên lại là nhìn thấy một thiếu nữ. Thiếu nữ vẻn vẹn, vẹn 13.14 tuổi, thanh tú đáng yêu khuôn mặt nhìn về phía nơi này. Sư huynh, vị công tử này là người phương nào? Thiếu nữ này nói, Lăng Thiên thì là nhìn về phía thiếu nữ, nhất là nhìn về phía thiếu nữ bên hông một cái ngọc bội. Ngọc bội kia chính là một cây phượng hoàng Trong đó càng là khắc họa thanh tú Hai chữ Lăng thiên bỗng nhiên nhô ra tay phải Trong nháy mắt xuất hiện tại thiếu nữ bên hông Một màn này hiển hiện thiếu nữ Trong nháy mắt giật mình A, Một cây nam tử xa lạ trực tiếp Đụng vào bên hông mình Là nữ tử đều sẽ thét lên Đứng một bên thiếu niên Cũng là không khỏi giận dữ Vì công tử này Thiếu niên lửa giận thiêu đốt, bất quá Lăng Thiên đã ở huy động tay trái, cái này tay trái hiển hiện một tia nội lực, trong nháy mắt đụng vào thiếu niên này huyệt vị. Thiếu niên trợn to hai mắt, không dám tin nhìn xem Lăng Thiên. Lăng Thiên thì lại nhìn chăm chú Ngọc Bội, nhẹ nhàng vuốt ve. Thanh Tú. Ninh Thanh Tú. Năm đó mấu thân nói qua, rời đi Hoa Sơn thời điểm, đem mình tùy thân Ngọc Bội giao cho biểu tỷ Kể từ đó, ngươi chính là Ninh Trung Tắc Một lời rơi xuống, lại là đem bên hông một khối ngọc bội lấy ra Ngọc bội kia hiện ra hình dòng càng là khắc họa thanh hoa, hai chữ Ninh Trung Tắc sững sờ, có chút mắt tròn tròn nhìn chăm chú lăng thiên Cái này, đây là cha ngọc bội Cha nói qua, ngọc bội kia đã cho cô cô Chẳng lẽ ngươi là cô cô nhi tử Bất quá cô cô nhi tử so với ta nhỏ hơn một tuổi, chính là biểu đệ của ta, nhưng là ngươi làm sao cao như vậy? Ninh Trung tắc nghi hoặc, Lăng Thiên thì là một trận xấu hổ. Cái này thân cao thật đúng là không phải Lăng Thiên có thể quyết định tu luyện vĩnh sinh thế giới quần tinh môn nhập môn quyền pháp, thất tinh quyền, cái này thân thể chính là không ngừng tăng trưởng. Nhất là cổ khiếu kim đan dược lực một mực cường hóa lăng thiên thân thể, cây này thân cao mới có thể không ngừng tăng cường. Bây giờ lăng thiên mới 13 tuổi, cây này thân cao đã có 1m7. 1m7 thân cao, hoàn toàn chính là một cây người tuổi trẻ. Chí ít đứng một bên nhạc bất quần cũng mới 1m7. Phải biết nhạc bất quần đã 18 tuổi, về sau cũng chính là cây này thân cao. Lăng Thiên không biết như thế nào kể ra, vẻn vẻn cười khẽ. Đây cũng là luyện công bố trí, hôm nay đến đây chính là nhận thân. Bất quá không nghĩ tới biểu tỷ lại là bộ dáng này, lại là có chút nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Một câu biểu tỷ xuất hiện trong nháy mắt dẫn tới Ninh Trung tắc một trận ngượng ngùng. Bởi một cái nhìn thật là lớn nam tử xưng hô biểu tỷ, dù sao cũng hơi ngượng ngùng đi. Ninh Trung Tắc cũng mặc kệ nhạc bất quần trực tiếp lôi kéo lăng thiên đại thủ Biểu đệ Biểu tỷ dẫn ngươi đi nhìn một chút phù thân Tốt, Ninh Trung Tắc việc nhân đức không nhường Trực tiếp từ xưng biểu tỷ Hoặc là nói, Ninh Trung Tắc hoàn toàn chính là hy vọng có như thế một cách đệ đệ Dù sao phái hoa sơn thế hệ này chính là Ninh Trung Tắc nhỏ nhất Tự nhiên hy vọng có một sư đệ Bây giờ tới một cách biểu đệ Ninh Trung tắc tự nhiên hưng phấn. Đến mức bây giờ bị Lăng Thiên điểm huyệt định chủ nhạc bất quần, vẹn vẹn đứng ở nơi đó một trận bất đắc dĩ. Phái hoa sơn trong chủ điện. chức trưởng môn đang ngồi một cây tang thương lão giả. Lão giả này hiền hòa nhìn chăm chú Lăng Thiên càng là mang theo kích động. Được, tốt. Thiên nhi trở về ta. Tâm. Năm đó tỷ tỷ truyền tin sinh ra một cái lân nhi, bây giờ xem ra thật đúng là một cái lân nhi. Lão giả chính là Ninh Thanh Hoa, cũng chính là Đương Kim Phái Hoa Sơn Trưởng Môn. Vẹn vẹn hơn 30 tuổi, nhưng là đã tựa như 50 tuổi lão đầu. Đối với cách này, Lăng Thiên cũng hiểu biết, cách này hoàn toàn chính là khí huyết hao tổn, nguyên khí đại thương. Khí tông cùng kiếm tông huyết đấu, xem ra thật sự là tổn thất nặng nề. Lăng thiên nghĩ đến, bất quá vẫn là hai tay ôm quyền. Bái kiến thúc thúc. Gia mấu đã qua đời nhiều năm, những năm này chất nhi một mực đang tu luyện võ học, cũng vẹn vẹn gần đây mới đi ra khỏi ẩn cư chi địa. Không nghĩ tới cách này vừa ra tới, thật sự là cảnh còn người mất. Một lời rơi xuống, ninh thanh hoa sững sờ, tim lại là có chút lưu động. Cái gì? Tỷ tỷ đã qua đời. Phúc phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Ninh Thanh Hoa tựa như hấp hối. Trong chớp nhoáng này, Lăng Thiên cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Ninh Thanh Hoa cùng Ninh Thanh Tú ở giữa tỉ để tình như này thâm hậu. Lăng Thiên không nói gì, một bên Ninh Trung tắc đã thút thít, Cha, cha, vốn chính là trọng thương, bây giờ nghe nói tỉ tỉ mình qua đời tin tức, có thể nói là đại bi trong nháy mắt liền lửa công tâm thổ huyết. Một màn này hiển hiện, Lăng Thiên trực tiếp đi hướng trước, trong tay hiển hiện một viên tràn ngập mùi thuốc đan dược. Cũng không thể mới vừa tới đến phái Hoa Sơn, liền đem Ninh Thanh Hoa giết chết đi. Mặc dù cái này vẻn vẹn một câu, nhưng là Ninh Thanh Hoa thật sự là chết rồi, vậy tuyệt đối cũng là bởi vì Lăng Thiên. Kể từ đó, Ninh Trung tắc chẳng phải là hận chết mình. Lăng Thiên lấy ra một viên đan dược Đan dược này hiện ra màu đỏ như máu càng là mang theo nhàn nhạt hồng quang. Lăng thiên trực tiếp đem đan dược đưa vào ninh thanh hoa trong miệng. Đan dược này trong nháy mắt tiến vào ninh thanh hoa thể nội. Máu này đỏ đan dược cũng là lăng thiên mười năm này thôi diễn ra một loại khác đan dược. Đan dược này tên là Cầu truyền Huyết Đan. Chính là lăng thiên sử dụng máu của mình. Phối hợp 7-7-49 loại dược liệu luyện chế. Dung nhập lăng thiên huyết dịch cũng liền có một bộ phận cửu khiếu kim đan hiệu quả. Vì thế, cái này cửu chuyển huyết đan hoàn toàn chính là một loại trị liệu thương thí thần dược. Đan dược này trực tiếp nhập thể lúc đầu hấp hối ninh thanh hoa trong nháy mắt khôi phục, sắc mặt tái nhợt cũng là hiện hiện hồng nhuận phơn phớt nhất là cái kia tái nhợt sợi tóc cũng là chậm rãi hóa thành màu đen. Ninh Thanh Hoa cái này hoàn toàn chính là khí huyết suy bại. Bây giờ đan dược này tràn ngập khí huyết trong nháy mắt khôi phục Ninh Thanh Hoa thương thế. Ninh Thanh Hoa cũng là chậm rãi tiến vào ngủ say bên trong bất quá tỉnh lại sau giấc ngủ tuyệt đối khôi phục toàn thắng thời kỳ. Ninh Trung tất có chút hoảng sợ nhìn chăm chú Lăng Thiên càng là mang theo hít động. Biểu đệ Đan dược này Lăng Thiên thì là lắc đầu Đan dược này vô cùng chân quý, ta cũng không có dư thừa. Một lời rơi xuống, Ninh Trung Tắc trong lòng cũng đã biết được. Cái này phái hoa sơn còn có một số khí huyết suy bại người, nhưng là những người này cùng Lăng Thiên không có bất cứ quan hệ nào. Lăng Thiên tại sao muốn cứu những người này? Lăng Thiên cũng không phải thánh mẫu. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tắc giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dichuyen.org Chương 18 Phong Thanh Dương hiện thân Phái hoa sơn ban đêm yên tĩnh Ánh trăng vẩy xuống lăng thiên đứng tại một chỗ sân nhỏ Chầm rãi nhấp tiếp theo miệng trà xanh Đột nhiên Một cái thiếu nữ xinh đẹp chầm rãi đi tới Cầm trong tay một cái mâm gỗ Biểu đệ Ăn chút bữa ăn khuya đi Người tới chính là Ninh Trung Tắc, bất quá Ninh Trung Tắc cuối cùng có chút ngượng ngùng. Vẹn vẹn 14 tuổi Ninh Trung Tắc, mặc dù có được hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng là Trung Quy là một cái 14 tuổi nữ hài. Bây giờ sưng hô một cách nhìn như so với chính mình còn lớn hơn thiếu niên vi biểu đệ trong lòng tự nhiên có chút xấu hổ. Lăng thiên cũng không có phản bác, nếu như luận niên kỷ lăng thiên thật đúng là Ninh Trung Tắc biểu đệ. Lăng thiên nhấp tiếp theo miệng trà xanh, nhẹ giọng hỏi. Thanh hoa thúc thúc còn tốt đó chứ? Cái này ninh thanh hoa khí huyết công tâm càng là tức giận máu suy bại. Bây giờ sử dụng tăng cường khí huyết cửa chuyển huyết đan cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Lăng thiên đối với mình sáng tạo đan dược thế nhưng là tự tin vô cùng. Ninh trung tắc hiện hiện dáng tươi cười, đây là phát ra từ nội tâm mỉm cười. Ân. Cha đã tốt hơn nhiều Đoạn trước thời gian lưu lại ám thương Hiện tại cũng đã khôi phục Ninh Trung Tắc cười vui vẻ Hoặc là cuối cùng như chút được gánh nặng Ninh Trung Tắc cũng là nhân sĩ võ lâm Tự nhiên sẽ hiểu cha mình tình huống Cái kia hoàn toàn chính là dầu hết đèn tắt trạng thái Một cái không tốt chính là hồn quy địa phủ Bây giờ đã khôi phục Có thể thấy được đan dược này cỡ nào chân quý Ninh Trung tắc trong lòng tồn lấy cảm kích Nhìn chăm chú Lăng Thiên cũng là mang theo một tia cảm động Lăng Thiên nhấp tiếp theo miệng trà xanh Tùy ý ăn cái này một chút bữa ăn khui Như thế thuận tiện Nghĩ đến một đêm qua đi liền sẽ khôi phục Bất quá có một số việc không cần loạn truyền Có ít người cũng không muốn thúc thúc khôi phục Lăng Thiên nói Ninh Trung tắc xứng sở Có một số việc Ninh Trung Tắc còn không biết, những này đều là tương đối đen tối sự tình. Ninh Thanh Hoa tu luyện tử hà thần công, mấy chục năm cũng coi là trong giang hồ cao thủ số một số hai. Nhất là tại ngũ nhạc kiếm phái bên trong, Ninh Thanh Hoa tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Vốn chính là nửa bước đỉnh tiêm chi cảnh một khi khôi phục đằng sau, cố gắng phá trước rồi lập tiến thêm một bước cũng không phải là không thể được. Vì thế tin tức này bị tả lãnh thiện biết được, không chừng còn biết làm ra sự tình gì. Bất quá lăng thiên biết được, cái này phái hoa sơn còn có một cái đại thần tại thủ hộ. Phái tung sơn nếu quả như thật đến đây tiến đánh phái hoa sơn, dẫn lửa phong thanh dương, vậy tuyệt đối chính là một trận gió tanh mưa máu. Đường đại phái hoa sơn bên trong có danh khí nhất chính là phong thanh dương. Nếu như Phong Thanh Dương muốn tiêu diệt phái tung sơn Cũng sẽ không nói thứ gì Nhất là Thiếu Lâm cùng Võ Đăng đều sẽ trợ giúp một hai Có một số việc Ninh Trung Tắc không hiểu Bất quá cũng là biết được một chút Ninh Trung Tắc trầm mặt nhẹ gật đầu Lập tức cùng Lăng Thiên nói chuyện phiếm vài câu Dịch có chút sâu Ninh Trung Tắc cũng đã rời đi Lăng thiên thì là đứng ở trong màn đêm, chậm rãi dơ ly rượu lên, nhàn nhạt nói ra. Hôm nay chính là gia phụ ngày rỗ, phong sư thúc không đến một hồi sao Nhàn nhạt lời nói truyền vang bốn phía, tại cách này có chút u tính thê lương ban đêm quả thực có chút âm trầm Đột nhiên, một trận thanh phong xẹt qua, lại là nhìn thấy một cái lão giả chậm rãi bay tới. Lão giả này trừng 40 tuổi, sợi tóc màu xám tài liệu thi tái nhợt. Lão giả chậm rãi đi tới, lại là nhàn nhạt nói ra. Ký Trung 2 tử, Lão giả này chính là Phong Thanh Dương, mặt mũi bình tĩnh cũng là tài liệu thi vẻ kích động cùng kỳ vọng. Đối với Phong Thanh Dương tới nói cả đời này vẹn vẹn có một cách đệ đệ cái kia chính là Phong Ký Trung. Lăng Thiên không biết Phong Ký Trung cùng Phong Thanh Dương quan hệ bất quá Phong Thanh Dương vậy mà đem, phá khí thức truyền cho Phong Ký Trung, liền có thể thấy Phong Thanh Dương đối với Phong Ký Trung yêu mến. Giờ phút này, Lăng Thiên trực tiếp rút ra bên hông long tuyển kiếm, kiếm quang cấp tốc hóa thành một đầu ngân tuyến. Kiếm quang này trực tiếp đâm về Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương xứng sờ, lập tức bẻ gãy một bên nhánh cây, nhánh cây này tràn ngập công lực tựa như tinh như sắt thép, phanh. Long Tuyền kiếm bị ngăn cản, Lăng Thiên hiển hiện một tia kinh ngạc. Cây này vẻn vẻn nhánh cây, liền xem như nổi lực bao khỏa cũng đừng hòng ngăn cản Long Tuyền bảo kiếm. Biết cây này không chỉ có ngăn cản, càng là hiển hiện một cỗ lực phản chấn. Lăng Thiên xứng sờ, kinh hãi nói ra hỗn nguyên nhất khí. Luyện tới đạt đến trình độ tuyệt vời hỗn nguyên tung. Lăng thiên tuy nhiên kinh hãi bất quá suốt kiếm đâm ra một kiếm. Một kiếm này vẫn như cũ đổi nhập thiểm điện. Một kiếm này chính là hoa sơn kiếm pháp nhập môn. Bạch Vân xuất tù. Chỉ một kiếm càng là kiếm pháp nhập môn lại là hóa thành bôn lôi. Lăng thiên chính là đông phương bất bại đồ đệ, đông phương bất bại tu luyện quỳ hoa bảo điển dạy bảo lăng thiên võ học tự nhiên cũng là tránh không được một chút tốc độ trí thượng lý niệm. Vì thế, một kiếm này đâm ra, mũi kiếm hội tụ nội lực hóa thành một điểm kiếm này nhanh càng là tựa như thiểm điện. Một kiếm đâm ra, lại là nhìn thấy một cái nhánh cây nhẹ nhàng gó lăng thiên thân kiếm, toanh. Kiếm quang hiện lên tuyến trực tiếp đâm xuyên một bên cột đá. Lăng thiên trực tiếp rút kiếm, vẫn như cũ một lần. Bất quá lần này lại là đâm về phong thanh dương cổ tay, nơi này lại là công lực yếu kém chi địa. Phanh, Phong thanh dương yêu nguyên huy động nhánh cây trong nháy mắt đem lăng thiên long tuyển bảo kiếm đẩy ra. Lăng thiên kinh ngạc trong lòng cũng biết được mình cùng phong thanh dương ở giữa chênh lệch quá lớn. Lăng thiên liên tục nơi đây mấy chục kiếm đều là ở nửa đường bị phá giải. Lăng thiên bất đắc dĩ, lập tức phun ra một ngụm chọc khí. Hô! Vãn bối nhận thua. Một lời rơi xuống, lăng thiên cũng là một trận bất đắc dĩ. Vốn định mình cũng coi là một cao thủ bất quá so sánh phong thanh dương trinh lệ quá xa. Phong thanh dương thì là hiện hiện vẻ mỉm cười. Hảo hài tử. Quả nhiên là ký trung hài tử. Ngắn ngủi mấy chục chiêu, lại là chiêu chiêu tài liệu thi đột cô cầu kiếm phá khí thức. Cách này đột cô cầu kiếm, Phong Thanh Dương vẹn vẹn truyền thụ cho Phong ký trung một người. Phong Thanh Dương tự nhiên rõ ràng cũng nhận ra Lăng Thiên. Lập tức Lăng Thiên lấy ra một phong thư thư này giao cho Phong Thanh Dương. Thư này chính là gia phụ trước khi chết viết, đem mấu thân giao cho Phong Sư Thúc. Bất quá mấu thân buồn bực sầu não mà chết, cũng chỉ có ván bối thay thế. Phong Thanh Dương sững sờ, lập tức thật dài thở dài. Tiếp nhận phong thư, lại là mang theo một tia thương cảm. Nhẹ nhàng xé mở phong thư, phong Thanh Dương sắc mặt lại là một trận biến hóa. Phong Thanh Dương sắc bén con ngươi nhìn chăm chú bầu trời, mặt mũi bình tĩnh lại là tràn ngập một vòng sát ý. Phái tung sơn sao? Trong thư viết cái gì, Lăng Thiên tự nhiên sẽ hiểu. Thư này văn kiện tự nhiên viết phong ký trung kinh lịch cùng đem Lăng Thiên giao phó cho Phong Thanh Dương chiếu cố. Trong đó liên quan tới Phái Tung Sơn sự tình tự nhiên cũng là không có nửa điểm bỏ sót. Nếu như Phái Tung Sơn biết được, mình vậy mà treo chọc Phong Thanh Dương một cao thủ như vậy tuyệt đối sẽ hối hận không thôi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả thiển mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuuyen.org chương 19 hôn ước ban đêm yên tĩnh hoa sơn lăng thiên đứng ở nơi đó phong thanh dương thì là một trận thở dài phong ký chung cái chết phong thanh dương đã biết quá tường tận Phái Tung Sơn đã bị Phong Thanh Dương nhớ ký, cũng không biết cái này Phái Tung Sơn có thể hay không tiếp nhận Phong Thanh Dương phẫn nộ. Phong Thanh Dương yên tĩnh không nói, lập tức hóa thành một trận thanh phong biến mất. Bất quá Phong Thanh Dương đã lưu lại lời nói. Thiên nhi! Những ngày này một chuyến tư quá nhai. Lăng Thiên trong lòng biết được cái này Phong Thanh Dương tự nhiên chính là thực hiện trong thư nhờ vả. Lăng Thiên mỉm cười. Lập tức đi vào một bên phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngay kế tiếp, ngày mới vừa hơi sáng. Lại là nhìn thấy một thiếu niên khập khiễng trên mặt càng là có chút tái nhợt. Thiếu niên này đi tới, nhìn chăm chú lăng thiên tràn ngập vô tận lửa giận. Lăng thiên một trận xấu hổ thậm chí có chút cười trộm. Thiếu niên này chính là nhạc bất quần, hôm qua bị mình điểm huyệt để ở một bên, một mực tiếp tục đến bây giờ mới giải khai huyệt đạo. Đồng dạng điểm huyệt vẹn vẹn duy trì ba canh giờ, bất quá lăng thiên lại là tăng cường lực lượng, điểm ấy huyệt hiệu quả vậy mà tiếp tục một đêm. Tốt, nhạc bất quần không có rút kiếm đâm tới đã không tệ. Bất quá lăng thiên vẹn vẹn cười một tiếng, lập tức đi hướng cách đó không xa sân nhỏ. Ninh Trung Tắc đã thanh tỉnh càng là mang theo kích động cùng gieo họ. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ninh Trung Tắc trực tiếp bổ nhào vào lăng thiên một bên, mang theo kích động. Biểu đệ. Cha khôi phục, khôi phục. Ninh Trung Tắc nói, nơi xa đã truyền đến giết lên một tiếng. Rống. Chân trời hiện hiện một vòng tử khí, cái này tử khí trực tiếp rơi vào cái nhà này bên trong. Đột nhiên tử khí tràn ngập càng là lập lòe một cỗ tử quang. Lại là nhìn thấy Ninh Thanh Hoa chậm rãi đi tới. Một thân đạo bảo có chút hiệp cốt tiên phong càng là mang theo tinh quang nhàn nhạt. Đỉnh tiêm cao thủ, Ninh Thanh Hoa đã trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Ninh Thanh Hoa đi tới, mang theo kích động. Được, tốt, không hổ là lân nhi. Cái này lân nhi chính là cái gọi là kỳ lân đưa con chi ý, hình dung một người thiên phú và thiên tư. Lăng thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem Ninh Thanh Hoa một bên chưa từng tiêu tán tử khí. Đây cũng là tử hà thần công, cũng coi là đương kim đạo gia thần công. Tử hà thần công, cũng coi là tiếu ngạo thế giới nhất đẳng thần công. Nếu như tiếu ngạo thế giới không có quỳ hoa bảo điện, tử hà thần công trở thành đệ nhất cũng không đủ. Dù sao thiếu lâm dịch tân ginh đã không chọn vẹn không chịu nổi, võ đang thuần dương công cũng sống như vậy. Bây giờ, cái này một thân tử khí, chính là tử hà thần công có thành tựu chi tượng. Giờ khắc này, Ninh Thanh Hoa trực tiếp nắm Lăng Thiên nghĩ đến sân nhỏ đi đến. Thật sự là tốt hiền chất thúc thúc có thể hôm nay toàn bộ nhờ hiền chất thần đan. Ninh Thanh Hoa nói trực tiếp đem Lăng Thiên đi vào một lương đỉnh bên trong. Lúc đầu hấp hối Ninh Thanh Hoa, bây giờ không chỉ có khôi phục hoàn toàn thực lực càng là có chỗ tăng lên. Này làm sao không cho Ninh Thanh Hoa vui sướng, nhất là muốn nặng chấn hoa nối phái Ninh Thanh Hoa. Giờ phút này, Ninh Thanh Hoa trực tiếp hỏi, nhất là hỏi thăm Ninh Thanh Tú cùng phong ký chung sự tình. Lăng thiên cũng là đem hết thảy nói cho Ninh Thanh Hoa, dù sao loại chuyện này cũng không phải bí ẩn gì sự tình. Ninh Thanh Hoa nghe trong lòng cũng là lửa giận ngút trời. Phanh! Ninh Thanh Hoa lửa giận ngút trời, lại là đem một bên bàn đá đập nát. Phái tung sơn. Phái hoa sơn cùng thế bất lưỡng lập. Ninh thanh hoa lửa giận ngút trời, nhìn xem lăng thiên càng là hiển hiện một mặt ái náy. Thiên nhi! Những năm này khổ ngươi! Lấy hậu thiên mà liền lưu tại phái hoa sơn, cách này trưởng môn chuẩn bị vốn chính là có chúng ta ninh gia truyền thừa. Bây giờ thúc thúc vẹn vẹn có một đứa con gái, nữ tử như thế nào trở thành hoa sơn trưởng môn? Bây giờ thiên nhi đến đây vừa vặn thiên nhi thiên tư tung hoành tuyệt đối có thể đảm nhiệm hoa sơn trưởng môn. Nói ra nơi đây, lăng thiên hoàn toàn chính là một trận kinh ngạc. Lăng thiên đến đây phái hoa sơn chính là vì ninh trung tắc cùng tử hà thần công. Đương nhiên độc cô cỡ kiếm cũng là bên trong một cái. Biết bây giờ còn chưa có thu hoạch được tử hà thần công, lại bị lập xuống phái hoa sơn trưởng môn. Tốt! lăng thiên hơi ginh ngạc, càng là hơi ginh ngạc. bất quá một bên ninh thanh hoa đã quyết định, ân, chính là như thế. Cái này phái hoa sơn từ sơ đại bắt đầu chính là chúng ta ninh gia truyền thừa. phải biết chúng ta ninh gia cũng coi là phái hoa sơn tổ sư bản gia. năm đó tổ sư gia còn không phải toàn chân giáo đệ tử thời điểm, chính là chúng ta ninh gia một thành viên. Vì thế cách này phái hoa sơn cũng coi là chúng ta ninh gia cơ nghiệp. Ninh Thanh Hoa nói, đã đem Lăng Thiên cách này tương lai chức trưởng môn xác định. Lăng Thiên cũng là một trận bất đắc dĩ. Cách này phái hoa sơn cũng coi là một cách đại phái, liền xem như tại cách này tiểu ngạo giang hồ thế giới cũng coi là một cách đại phái. Liền xem như bây giờ kiếm khí chi tranh làm cho nguyên khí đại thương, nhưng là nội tình còn tại. Mơ mơ hồ hồ liền trở thành hoa sơn thiếu trưởng môn, cách này làm cho lăng thiên một trận kinh ngạc. Giờ phút này, lại lại nhìn thấy một thiếu niên đi tới. Thiếu niên cung kính vô cùng. Bái kiến sư phụ. Người tới chính là nhạc bất quần, cũng chính là ninh thanh hoa đổ đệ. Ninh thanh hoa thì là cười khẽ, lập tức nói ra. Thiên nhi. Đây cũng là thúc thúc đệ tử, mặc dù không so được thiên nhi, nhưng là cũng coi là không sai. Sau này cũng coi là thiên nhi trợ thủ đắc lực. Lập tức ninh thanh hoa thì lại nhìn chăm chú nhạc bất quần. không 07. Đây cũng là thiếu trưởng môn, cũng là sau này phái hoa sơn trưởng môn. Một lời ừ. rơi xuống, nhạc bất quần đã trợn tròn mắt. Biết tới một cách nhận thân người, vậy mà nhận thành trưởng môn. Lúc đầu nghe nói một trận gào thét càng là nhìn thấy một trận tử quang. Trong nháy mắt biết được đây là sư phụ của mình đột phá, tử hà thần công đột phá nhất định sẽ chữa trị sư phụ của mình. Biết đến đây bái kiến, lại là nghe nói chuyện như vậy. Nhạc bất quần biết được cái này phái hoa sơn không có gì bất ngờ xảy ra, liền sẽ do mình đảm đương chức trưởng môn. Biết hiện tại ngoài ý muốn thật xuất hiện, hay là cường đại như vậy. Nhạc bất quần trợn tròn mắt. Lăng thiên thì là mỉm cười, nhìn xem chậm rãi đi tới ninh trung tắc. Ninh trung tắc đi tới, lại là bưng tới một chút sớm một chút. Biểu đệ cha, ăn trước chút bữa sáng đi. Trong lời nói nói, lúc này mới nhìn thấy nhạc bất quần. Nhạc bất quần một trận xấu hổ, ninh thanh hoa thì là cười khẽ. Thiên nhi... Năm đó tỷ tỷ chuyển đến phong thư càng là nhận tiếp theo cửa hôn sự. Bây giờ tỷ tỷ đã qua đời, hôn sự này tự nhiên có thúc thúc giúp thiên nhi chủ trì. Thúc thúc đã sớm định ra, một khi thiên nhi lớn lên, liền đem chung tắt gã cho thiên nhi.